một cảm giác nguy hiểm quen thuộc nhất thời lan tràn trong không khí út nản tâm run rẩy trong lòng bất giác đẩy cánh tay của tiêu minh hy ra có điều trong lòng bất ổn cả người run rẩy lập tức bị cánh tay đàn ông mạnh mẽ đỡ lấy mùi hương lông đản nhàn nhạt lại kéo đến theo hơi thở dần dần tràn ngập khắp ngóc ngách cơ thể thậm chí hòa vào trong máu của nàng chân của em làm sao vậy giọng nói trầm trầm của Hắc thiên kình tựa như hương rượu thơm thuần nhẹ nhàng lọt vào tai nàng Tuy vẫn có chút không vui, nhưng dường như cũng chứa đựng vẻ quan tâm. Úc nạn tâm nhất thời hoảng hốt, khẽ lắc đầu, nói chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Hoác thiên kình đưa mắt nhìn nàng một lát, như không hài lòng với việc nàng cứ cố tỏ ra cứng rắn, mày nhíu càng sâu. Đúng là cô bé phiền phức. Hắn khẽ mắng một tiếng, không nói thêm câu nào liền bế ngang nàng lên, không quan tâm những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, sải bước nhanh vào thang máy. Hoác thiên kình. tiêu minh hy chợt gọi to trong thang máy Hoắc thiên kình đang bế út ngoãn tâm xoay người lạnh lùng nhìn tiêu minh hy một cái nói một câu đa tạ tiêu nhị thiếu gia đã chiếu cố cô gái của tôi có điều bây giờ không cần nữa đâu cùng với câu nói đó cửa thang máy từ từ đóng lại phản chiếu vẻ mặt càng càng lúc càng khó coi của Hoắc thiên kình ngoài cửa thang máy dáng vẻ của tiêu minh hy lại càng thêm cô đơn biệt thự lâm hải ban đêm thật yên tĩnh Không khí tràn ngập mùi hương hoa, chỗ này vốn là một nơi ở rất lãng mạn. Vì vậy, mà đến cả ban đêm, cũng trở nên tràn ngập khí tê. Ông đẹp đẽ. Nhưng Út Ngoãn Tâm có chút bất an, nhất là khi hắn cứ im lìm không nói không rằng, mà đưa nàng về Lâm Hải biệt thự. Về phòng rồi, một câu cũng không nói. vẻ mặt bình tĩnh, không thể nào nhìn thấu được hắn đang nghĩ gì. Đến cả ánh mắt vốn đã không vui giờ cũng tràn đầy vẻ lạnh lẽo, khiến Út Ngoãn Tâm càng thêm băn khoăn. Nàng vẫn nhớ sự đau đớn khi bị hắn làm tổn thương lần trước Cũng như nhớ sự giận dữ của hắn sau khi hắn biết nàng gặp mặt tả lan thần Lại càng nhớ rõ, Mạch Khe đã từng nói nhất định phải nhớ những việc mà Hắc Thiên Kình từng cảnh cáo Không sai, Hoác Thiên Kình từng cảnh cáo nàng, không được gặp lại tả lan thần Hắn cũng đã nói, không được thân mật với Tiêu Minh Hy như vậy Lần đầu tiên nàng không màng đến lời cảnh cáo của hắn, hậu quả không chỉ thương tổn chính mình Mà tả lăng thần cũng bị vạ lây, lần này nàng hẹn tiêu minh hy dùng cơm lại bị hắn bắt gặp. Hắn định thế nào, tại nhà hàng, vẻ mặt của hắn trông đã rất khó coi, như trước bão lớn thường có gió to, nàng biết đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm không yên tĩnh, ít nhất thì hắn sẽ không giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng này. Có điều, cô thư ký xinh đẹp ở bên hắn vừa rồi chẳng phải là rất đúng giờ hay sao, sao hắn lại có dáng vẻ như vừa bắt giang tại trận vậy, lẽ nào chỉ có hắn là được phép giao du. còn nàng thì không thể gặp gỡ bạn bè bình thường hay sao nghĩ đến đây bất an trong lòng ngoãn tâm vơi đi một chút nghĩ đến đây bất an trong lòng ngoãn tâm vơi đi một chút a cảm giác đau đớn ở chân kéo nàng từ trong mộng ảo trở về nàng khẽ kêu lên một tiếng nhìn gã đàn ông đang cắm cúi xử lý vết phỏng ở mắt cá chân của nàng kể từ lúc vào phòng có phải là hắn đang cố ý hay không vết thương này ban nãy ở đoàn làm phim đã xử lý rồi nàng phải nhắc hắn một tiếng xem bộ dạng mạnh tay mạnh chân của hắn nàng rất sợ hắn lấy việc công báo thù riêng tôi không tin tưởng dụng cụ y khoa ở đoàn làm phim đây là câu nói đầu tiên của hoác thiên kình kể từ khi về đến nhà đây vẻ lạnh lùng Đầy vẻ cứng rắn út nản tâm nhìn hắn đang chuẩn bị bôi oxy si già lên miệng vết thương chân vô thức rụt lại nhưng đau lắm chỉ là một vết phỏng thôi mà dù không xử lý thì từ từ nó cũng sẽ lành hoác thiên kình nhíu mày nhìn nàng Nhẹ nhàng nói em cũng biết đau à, chân rõ ràng bị thương, nhưng cũng không quên buổi hẹn với người đàn ông đó. Giọng nói như hứa hẹn sẽ trả đũa, nhưng động tác rõ ràng nhẹ hơn nhiều. Tôi và Tiêu Minh Hy chỉ là bạn bè, út noãn tâm bất giác giải thích, giọng nói có vẻ nung nóng. Quả nhiên, làm sao gã đàn ông này lại có thể xem như không có việc gì xảy ra, hắn vốn là loại đàn ông không chịu nổi một hạt bụi trong mắt, làm sao lại chịu bó tay làm ngơ cho được. Chỉ là... hắn muốn làm gì nàng cũng được nhưng tiêu minh hy vốn chẳng liên quan gì hoác thiên kình nghe nàng nói rồi thì ngẩng đầu nhìn nàng thật lâu không nói gì khiến cho trong lòng Úc mãn tâm hoảng hốt không yên đợi mọi việc đều xong hắn để nàng ngồi ở bên mình một lần nữa dừng lại ở ánh mắt có vẻ hoảng sợ của nàng một lúc sau bờ môi chợt cong lên dáng vẻ gấp gáp này của em là vì tiêu minh hy hay là vì tôi Út noạn tâm nhìn vào với ánh mắt đen lấy của hắn rồi khẽ ngừng lại tôi không hiểu ý của anh. Ý của tôi rất đơn giản, Hoắc thiên kình chợt mỉm cười, như là mặt nước yên tĩnh bỗng có một gợn vòng xung động lan rộng, rất dễ làm động lòng người. Nếu như em là vì hắn mà giải thích, tức là sợ tôi làm gì bất lợi với hắn ta, nhưng nếu vì tôi mà nói, tức là hắn cúi đầu, ánh mắt đang tràn đầy vẻ lạnh lùng đột nhiên hiện lên vẻ xấu xa, em đã bắt đầu quan tâm đến tôi rồi. anh út nhoảng tâm thiếu chút nữa vì những lời hắn nói mà mờ mịt đầu óc mùi hương đàn ông như bao trùm lấy người nàng nàng đột nhiên có phản ứng má lúm đồng tiền hiện lên cố gắng tránh khỏi hơi thở càng lúc càng đè nén của hắn anh là quá tự mãn tự hay là quá tự cao vậy đừng quên cách đây chưa lâu tôi từng muốn giết anh nàng lạnh lùng nói hoắc ti kinh nhìn thấy thế từ tốn đứng lên Gương mặt anh tuấn hiện ra một nụ cười hút hồn trước nay. Tôi nghĩ rằng tự mãn hay tự cao không có gì là sai cả. Làm người nên có lúc tự cao và tự mãn. Đây ngược lại chính là ưu thế mà người thường không cách gì cạnh tranh nổi. Út ngoãn tâm nghe vậy không nhịn được. đưa mắt nhìn hắn. Một lúc sau mới lặng lẽ nói một câu. Nếu anh nghĩ tôi đang khoe khoang thành công của anh thì tôi thật không cách gì phản bác. Chẳng qua, đêm nay là tôi chủ động mời cơm để cảm ơn Minh Hy đã chiếu cố bấy lâu. vì vậy xin anh đừng tìm minh hy gây phiền phức lời của nàng còn chưa dứt hẳn chiếc cành nhỏ đã bị bàn tay to của hắn nâng lên ánh mắt đen lấy sắc bén tỉ mỉ quan sát nàng lướt qua đôi má lúm đồng tiền của nàng khẽ nói Ngạn tâm bài học lần trước còn chưa đủ ư tại sao bây giờ còn không nghe lời nữa anh ấy không phải tả lang thần anh ấy là tiêu minh hy út ngoãn tâm can đảm chống lại ánh mắt sắc bén của hắn ánh mắt trong trẻo phát ra những tia sáng long lanh Như kim cương lấp lánh, khiến người ta không khỏi nao lòng Cũng vậy thôi Hoác Thiên Kình lắc đầu cười nhẹ hắn ta thích em Thích tôi thì lại làm sao, út noạn tâm cảm thấy vô cùng buồn cười nét mặt có chút khinh bị anh ngăn cản ý nghĩ của tôi Lại còn muốn ngăn cản ý nghĩ của người khác, hay sao? Hoác Thiên Kình anh thật tự cao tự đại quá rồi Nói cũng đúng, Hoác Thiên Kình như tỉnh ra, ngập hù Cô gái của tôi càng ngày càng có nhiều người quan tâm Tôi nên làm gì đây nhỉ, Giam em lại à? Hắn cố ý dừng lại tại đó, im lặng quan sát phản ứng của nàng. Quả nhiên, trong ánh mắt của út ngạn tâm hiện lên tia cảnh giác, cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Hắn đột nhiên cười một tiếng, nói tiếp đương nhiên, tôi sẽ không làm như vậy, bởi vì tôi không nở. Út ngạn tâm không ngờ hắn lại nói vậy, ánh mắt chợt trung lên một cái, lập tức cau mày, cái kiểu trêu chọc này của hắn quả thật khiến nàng không chịu nổi. Chẳng qua là nàng phải thừa nhận. Nếu như đổi là một, vua con gái khác, nghe những lời này của hắn, nhất định sẽ rất cảm động. Có thể khiến Hoác Thiên Kình không nỡ giúp bỏ lại là ân huệ lớn như vậy sao? Đáng tiếc nàng lại là ốc noạn tâm, đã bị hắn làm tổn thương sâu sắc, thì tự nhiên biết rõ hắn sẽ làm ra những chuyện càng quá đáng. Nhìn vào ánh mắt đầy nghi vấn của nàng, Hoác Thiên Kình nhếch môi một cách thỏa mãn. Cô bé thông minh, xem bộ dạng của em, thì càng ngày em càng hiểu tôi rồi đấy. tim Úc ngạn Tâm không ngừng trùng xuống. Nên làm thế nào mới được đây? Mấy ngón tay tham dài của Hắc Thiên Kình nhẹ nhàng sờ lên má nàng, tận hưởng sự mịn màng dưới những đầu ngón tay, khẽ cười xem ra chỉ có một cách mà thôi. Úc ngạn Tâm chăm chú nhìn hắn, như là nhìn một con mảnh thú có thể tấn công bất cứ lúc nào, cẩn thận đề phòng. Thân thể đàn ông cường tráng đột nhiên tiến đến gần, nhốt nàng hoàn toàn trong vòng tay của hắn, một thoáng xấu xa dâng lên trên bờ môi. Cho đến khi đôi môi của hắn như có lại như không quấn lấy bờ môi nàng. Khi mà trong lòng em chỉ có một người đàn ông là tôi, thì mới có thể giải quyết khẳng định được quyền làm chủ. Giọng nói của hắn rất khẽ, rất trầm, hệt như tảng đá nặng ngàn cân đè lên tim nàng, làm nàng cảm thấy thật khó thở. Hoắc thiên kình, anh đừng có quá đáng, út noạn tâm cuối cùng chịu không nổi đành lên tiếng, giọng nàng có phần gấp rút. Không, em yêu của tôi, yêu cầu này không quá đáng chút nào hết. Chẳng qua là tôi chỉ yêu cầu em đem tình yêu đối với tả Lang thần chuyển sang tôi, hết lòng hết dạ với tôi. Tôi nghĩ việc này thật rất dễ dàng, Hoắc thiên Kình khẽ cười, chóp mũi xuyên qua mái tóc dài mượt của nàng, tham lam hôn lên cổ nàng. Đôi mùi ẩm ướt, yếu ớt như không có sức, chầm chậm hạ xuống. Điều tôi muốn là trái tim của em, tình yêu của em, chỉ đơn giản như vậy thôi. Em yêu của tôi, em hoàn toàn có thể cho tôi được mà. Giọng nói nhẹ nhàng em dịu của hắn như chứa đựng sự mê hoặc, trong nháy mắt những nụ hôn cháy bỏng bao trùm khắp người nà, gờ, cánh tay rắn chắc sờ soạn thân thể của nàng một cách thành thục, út nản tâm chết lặng, nàng biết Hoắc Thiên Kình nói như thế, làm như thế, hoàn toàn không xuất phát từ tình yêu nam nữ, mà là sự báo thù giữa hai gã đàn ông, một sự báo thù triệt để. Hắn vốn không hề từ bỏ việc báo thù tả lăng thần. Hoắc Thiên Kình, tôi thấy anh thật là đáng thương. Hóa ra trước giờ trong lòng anh, tình yêu chỉ là một quân tốt thí để anh lợi dụng, mà báo thuộc, Hạng người như anh căn bản chẳng thể hiểu được thế nào mới là tình yêu. Thứ mà anh có được chỉ là những cô gái tham mê quyền quý mà thôi, anh vĩnh viễn sẽ không hiểu được thế nào là tình yêu thực sự. Giọng nói của út Ngoãn Tâm trở nên lạnh lùng, đến cả ánh mắt của nàng cũng toát ra vẻ lạnh lẽo. Vòng tay ở eo nàng đột nhiên siết chặt, nàng kêu lên một tiếng, lập tức cả người đã bị hắn đè xuống. Sắc mặt của Hoắc thiên Kình đột nhiên trở nên khó coi, ánh mắt vốn đang có tia cười chợt lông lên dữ dội. Em nghĩ rằng những gì tôi nói chỉ là do muốn báo thù tả lăng thần, đôi môi của hắn đè xuống, đem theo một cảm giác cưỡng bức bao trùm lấy nàng, nói cho em biết, đây là yêu cầu của tôi đối với em, mà cũng là mệnh lệnh. Mệnh lệnh sở dĩ được gọi là mệnh lệnh, chỉ là vì nó áp đặt người ta, Nụ cười lạnh trên môi út ngoãn tâm càng đậm hơn, nói xong câu này, nàng nhắm chặt mắt. Tựa như một con búp bê gỗ chờ đợi con giả thú là hắn xâm phạm, có lẽ nếu bản thân không phản kháng nữa, không chống cự nữa thì sẽ không phải chịu nhiều tổn thương hơn nữa. Nàng phát hiện, bản thân quả thật rất sợ hắn, là một nỗi sợ sâu sắc xuất phát từ tận đáy lòng. Nhìn đôi mắt nhắm chặt của nàng, trong lòng Hoắc Thiên Kình chợt thấy đau nhói, nàng đã không nhìn thấy, trong mắt hắn vốn đã dâng lên một sự thương xót mà có lẽ là bản thân hắn cũng chưa nhận thấy. Hắn cúi đầu xuống, Bàn tay ta lớn cởi dần y phục trên người nàng. Sự khao khát có được nàng, Thủy Chung không cách gì giảm đi được, càng không vì sự lạnh lùng của nàng mà tan biến. Hắn muốn có nàng, cái ý nghĩ này đã là thâm căn cố đế rồi, chỉ là đôi tay đang cởi y phục của nàng đó lại rất nhẹ nhàng. Ít nhất thì cũng không như lần trước, thô bạo và cưỡng bức, đến cả những nụ hôn mà hắn lại vừa đặt xuống cũng tràn ngập những triền miên và quyến luyến. dường như muốn thử làm trỗi lên những khao khát sâu kín trong lòng nàng. út ngạn tâm hít vào một hơi, mở to mắt, không hề có sự giận dữ và cuồng bạo mà nàng đã tưởng tượng, mà là sự dịu dàng khiến nàng hoảng sợ. Anh, nàng có nhìn lầm hay không? đôi mắt đen láy kia rõ ràng là tràn đầy những khao khát, nhưng cũng tràn ngập một vẻ ôn nhu mà nàng chưa từng thấy qua. bàn tay to ta lớn của Hắc Thiên Kình vuốt trên tóc nàng một cách thật nhẹ nhàng, đôi môi tuyệt đẹp dường như chạm vào môi của nàng. đến cả giọng nói cũng tràn ngập những tiếng thì thầm như của đôi lứa yêu nhau Nạn tâm tôi sẽ không làm tổn thương em nữa không đâu đôi môi của hắn chầm chậm đặt xuống tự như đang hôn lên bảo vật quý báu nhất trần gian khiến cho út nạn tâm bất giác rung lên đêm nay thật đẹp hình bóng triền miên quyến luyến của hai người đã khiến đêm nay trở về với hương vị lãng mạn hồi tám tình yêu ập đến khi tình yêu đến thuần túy không nói nên lời cũng đẹp như một dải sáng vàng ống, thời gian lắng động, lời nói còn vang vọng, trong màn sương u tối vẫn lóe lên ánh sáng. Giữa những sự phát sinh ấy, thời gian ngừng lại, sự hỗn độn bị tàn phá, vũ trụ được hình thành, nhưng tất cả vẫn cứ mông lung, xinh đẹp như thế, không thể nắm bắt, không thể dùng cảm giác, hoặc ngôn từ để miêu tả. Tình yêu dẫn dắt chúng ta đến những thứ thần bí vẫn còn chưa biết. Quả nhiên sang sáng sớm ngày thứ hai, những tin tức bất lợi với úc noãn tâm đã bắt đầu lan truyền ra trong tin tức việc ngày hôm đó úc noãn tâm tác một người mới trong phòng hóa trang được miêu tả một cách rất sống động giống như là đích thân có mặt tại hiện trường tranh chấp mà khuôn mặt sưng đỏ khóc thúc thích trước nổi bật của an nhã cũng bị giới truyền thông đưa ra ánh sáng không chút thương tiếc rõ ràng sức nặng của tin tức này giống như là một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ lập tức làm dậy lên hàng ngàn cơn sóng làng giải trí vốn là nơi trắng đen lẫn lộn Một khi tin xấu đã truyền ra, thì tốc độ cực nhanh, khiến người ta không thể tính được. Trong nhất thời, cái gì mà út Ngoãn Tâm kinh kiệu? Cái gì mà út Ngoãn Tâm bắt nạt người mới? Người mới nói Úc Ngoãn Tâm bị bao, nên kết quả là bị hai cái bạc tai, v, v, lũ lượt kéo tới. Thậm chí còn có tờ báo bắt đầu cả gan miêu tả rất sống động quan hệ ám muội giữa Úc Ngoãn Tâm và hắc Thị. Thậm chí còn suy đoán rằng, sợ dĩ, hoặc thì ra mặt đầu tư chỉ là vì muốn đưa Úc ngoạn tâm lên vị trí ảnh hậu. Thái thương chính là như vậy, từ một điểm nhỏ bắt đầu sâu chuỗi thành một sợi dây dài, sau đó tạo thành cả cái lưới. Sự việc lần này bị giới truyền thông ráng tiêu đề cái tác, dường như tất cả các báo đài đều đồng tình với kẻ yếu, đem mọi câu từ bất lợi nhất đổ lên đầu Úc ngoạn tâm. Trụ sở hoác thị, trong phòng làm việc của tổng tài, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Phòng làm việc rộng lớn vẫn hết sức lạnh lẽo, không chỉ do máy điều hòa ở giữa, mà chủ yếu là đến từ người đàn ông đang ngồi trên ghế tổng tài. Mặt hắn không có chút biểu tình nào. Ngoài cửa sổ sát đất sau lưng hắn là những tòa nhà cao tầng đèn màu rực rỡ san sát nhau. Ánh trăng làm cho những đường nét trên khuôn mặt anh Tuấn của hắn càng thêm rõ ràng. Hoắc tiên sinh, những thông tin bất lợi đối với Úc tiểu thư đã lan ra càng lúc càng nhanh, từ sáng sớm hôm nay đến giờ. bộ phận quan hệ xã hội của hoắc thị đã nhận được không dưới 100 email đều có nội dung nghi ngờ về hình tượng của Úc tiểu thư sự kiện cái tác đã vi phạm nghiêm trọng đến yêu cầu một hình tượng trong sáng đã ký kết với hoắc thị lúc trước đối với việc phát ngôn cho hoắc thị cũng ảnh hưởng không tốt hơn nữa bộ phim mà hoắc thị đầu tư tôi nghĩ nói thẳng kết quả ra đi hoắc thiên kình ném tài liệu trong tay qua một bên giữ thẳng nờ, vừa vào ghế tổng tài đôi mày rậm anh tuấn không hài lòng Mà nhíu lại một chút, ánh mắt sắc bén hướng về phía vị trưởng phòng quan hệ công chúng kia Trưởng phòng quan hệ công chúng thon thấy lời nói bị cắt đứt, khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt, vô thức đưa tay lau mồ hôi trên trán Không phải hắn không biết Hoác Tiên Sinh vẫn luôn không thích nghe quá trình xử lý công việc, chỉ quan tâm đến kết quả Nhưng sợ dĩ lần này hắn nói nhiều như vậy là muốn cho Hoác Tiên Sinh hiểu hiện nay Úc Ngoãn Tâm đã không còn phù hợp làm người phát ngôn cho Hoác Thị Mặc dù ít nhiều gì hắn cũng đã nghe đồng nghiệp phỏng đoán quan hệ không bình thường giữa Hắc Tiên Sinh và Úc Noạn Tâm. Tựa như lần này, khi hắn hẹn gặp Hắc Tiên Sinh, trợ lý tổng tài biết hắn là vì chuyện của Úc Noạn Tâm, mà đến thì đã nhắc nhở hắn từng ly từng tí rằng mọi việc phải ăn nói cẩn thận. Còn nói thêm rằng, có lần nhìn thấy khi Úc Noạn Tâm từ trong phòng của tổng tài đi ra, thì sắc mặt uể hoải mà đỏ ẩn, trên cổ còn có dấu vết ám muội Thật không khó để tưởng tượng ra hai người đã làm những gì ở trong phòng tổng tài suốt hai giờ. Có thể thấy dường như Hắc Tiên Sinh đối đãi với Úc Ngoãn Tâm thật sự rất khác biệt. Ngay cả ngu ngọc trước đây cũng không có lộ liệu trắng trợn như thế. Giờ phút này, cuối cùng Tho cũng đã hiểu rõ những lời cảnh cáo của trợ lý tổng tài, bởi vì hắn nhìn thấy rõ ràng sắc mặt của Hoác Thiên Kình đã trở nên lạnh lùng. Hoác Tiên Sinh, trải qua sự nhất trí của bộ phận quan hệ công chúng của chúng tôi, đã cho ra kết quả. Hy vọng Hoác Tiên Sinh suy xét đến hình ảnh tổng thể của Hoác Thị mà hủy bỏ tư cách phát ngôn của Úc Tiểu Thư Đồng thời mong Hoác Tiên Sinh cho phép dừng tất cả các hoạt động đầu tư có liên quan điện ảnh, nhất là những bộ có Úc Tiểu Thư Hiện nay, xét thấy những bất lợi của Úc Tiểu Thư đang lan tràn ra Chúng ta hoàn toàn có lý do để làm như vậy Hoác Thiên Kình xoay xoay ghế, ngón tay thon dài khẽ vuốt cánh môi Ánh mắt mang theo vẻ trầm ngâm, nhưng cũng có chút thất Vọng rất rõ ràng Đây là kết quả sau một ngày bàn bạc của bộ phận quan hệ công chúng các anh ư? Giọng nói không lớn, nhưng tựa như chiếc roi quốc mạnh vào mặt thò. Trong nháy mắt, sắc mặt Thao trở nên cực kỳ xấu hổ và khó coi, anh ta ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Thiên Kình, nhưng lại bị ánh mắt sắc bén làm cho sợ hãi đến nỗi vội vã cúi đầu, giọng nói do dự. "Hoắc tiên sinh, tôi cho rằng đây là cách giải quyết vấn đề tốt nhất hiện nay. Cách tốt nhất không có nghĩa là cách duy nhất." Ánh mắt Hoác Thiên Kình không vui mà quét qua vẻ mặt quá mức thận trọng của cô, thấp giọng mở miệng. Nếu như bộ phận quan hệ công chúng các anh chỉ có thể nghĩ ra những cách thế này, thì tôi còn thuê các anh làm gì nữa? Hoác tiên Sinh, tôi. Nói cho tôi biết, hình tượng quan trọng nhất của Hoác Thị là gì? Hoác Thiên Kình cắt đứt lời giải thích của cô, giọng nói trở nên lạnh lùng. Cô vội vã trả lời, chuyên nghiệp. Không sai, chuyên nghiệp là hình tượng từ trước tới nay của Hoác Thị. Bất luận là đầu tư hay hoạt động sản xuất cũng đều dựa theo hai chữ này. Người phát ngôn cũng vậy. Lúc trước chọn Úc Noãn Tâm làm người đại diện là vì thấy cô ta phù hợp với Hoác Thị. Anh là người quản lý của bộ phận quan hệ công chúng. Bây giờ mới đứng ra tuyên bố hủy bỏ việc hợp tác làm đại diện với Úc Nạn Tâm. Khác nào nói với bên ngoài rằng quyết định lúc trước của Hoác Thị là sai lầm. Đồng nghĩa với việc nói với mọi người rằng Hoác Thị chúng ta tuyển người đại diện cũng chỉ là trò đùa trẻ con. Chứ không hề có tính chuyên nghiệp. Ánh mắt hoác thiên kinh sát như chim ưng mà quét thẳng vào mặt cấp dưới. Tim to nhảy lợt bột vài tiếng, vội vàng giải thích, hoác tiên sinh, chúng tôi chỉ nghĩ cách giải quyết vấn đề, chứ không nghĩ được nhiều như vậy, đây là sơ sát của chúng tôi. Thế nhưng nếu chuyện của Úc Tiểu Thư cứ tiếp tục lan ra, tôi lo là... Lo cái gì? Mặt hoác thiên kinh lộ ra vẻ bất mãn, lạnh lùng mà nói, hoạt động cụ thể của hoác thị sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng thì... Hát ảnh chuyên nghiệp mà bị phá hỏng thì rất khó khôi phục, tốt nhất anh nên nhớ kỹ cho tôi, bộ phận quan hệ công chúng tồn lại là vì giải quyết các vấn đề cho công ty, kết quả mà tôi muốn chính là sống yên biển lặng. Vâng, vâng, vâng, hoặc tiên sinh, tôi đã biết phải làm thế nào, rồi Thor vội vàng lên tiếng trả lời. Nhớ kỹ, truyền thông cũng chỉ là công cụ để tuyên truyền, nước có thể đẩy thuyền thì cũng có thể dìm thuyền, quan trọng là xem anh dẫn dắt như thế nào. anh xuất thân từ bộ phận tuyên truyền quan hệ quốc tế, không cần tôi dạy anh phải làm thế nào chứ?" Giọng của Hắc Thiên kình lộ ra vẻ lạnh lẽo. Cao gật đầu lia lịa, lưng áo sớm đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dưới tán hoa quỳnh, màu trắng phản chiếu lẫn nhau, ánh trăng chiếu lên người Úc Mạn Tâm, rất mờ nhạt, tạo thành một làn sương mỏng mờ ảo bao quanh cơ thể đang mặc váy ngủ trắng của nàng, đẹp đến nỗi như không có thật. Bộ váy nàng đang mặc không chỉ là bộ váy ngủ trắng đơn giản, mà là được thiết kế tỉ mỉ với thắt lưng cao mang phong vị của trang phục triều hán chất liệu mềm mại nhẹ nhàng chẳng những giúp thoải mái mà còn lộ vẻ phiêu giật đây là hình ảnh mà hoắc thiên kình thích nhất mỗi khi nhìn thấy bóng áo trắng của nàng làm bạn với cánh hoa bay lượn thì lòng của hắn sẽ lạc vào trong đó giống như lúc này khi hắn nhìn thấy nàng ngửa đầu nhìn hoa quỳnh rơi ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng giống như viên ngọc phát ra ánh sáng rực rỡ thì tim của hắn lại bắt đầu đập loạn lên. Bắt đầu từ khi nào, mỗi khi nhìn thấy nàng, cho dù hình dáng ấy chỉ lẳng lặng tựa vào thân cây, không hiểu sao lòng hắn lại rung động, đồng thời có vẻ hơi đau đớn. Nghe tiểu vũ nói hôm nay em đã đi đóng phim, Hoắc thiên Kình cố ý phá vỡ sự yên tĩnh này, bởi hắn không khó nhận ra sự cô đơn cùng hưu quạnh đang dâng lên trong mắt nàng. Chết tiệt, tại sao hắn luôn thấy được thân sắc này trong mắt nàng, phải thế nào nàng mới cam tâm tình nguyện đây? Mạch suy nghĩ bất ngờ bị giọng nói của hắn cắt đứt mặt, dù út nản tâm không quay đầu lại, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở nam tính quen thuộc ngày càng gần. Đóng phim là công việc của tôi. Khi ngước mắt lên thì nàng đã khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có, ánh mắt không chút sợ hãi, ngay cả giọng nói cũng thẳng nhiên, trong đôi mắt như hồ thu chứa đựng vẽ trong trẻo không bị trần tục làm nhiễm bẩn. Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng, gió nhẹ nhẹ thổi qua làm đám lá hoa quỳnh đung đưa xào xạc. Ánh trăng kéo dài cái bóng của hắn, che phủ lên trên người nàng, nuốt chửng lấy cái bóng của nàng. Một vài cánh hoa quỳnh rơi trên vai hắn, thậm chí rơi cả trên tóc hắn làm cho vẻ nghiêm túc của hắn tăng thêm một phần phong tình. Út nản tâm không thể không thừa nhận, người đàn ông này đẹp như yêu nghiệt, có thể lấy mạng của phụ nữ, nhưng vẫn khiến cho phụ nữ cam tâm tình nguyện lao đầu vào lửa. Quả thực hắn có ưu thế này. Ngay cả người có thù hận với hắn như nàng Cũng sẽ vô tình bị nụ cười nhàn nhạt Bên môi hắn bắt giữ Sau một lúc lâu, tiếng thở dài của hắn vang lên Ngay sau đó hắn cũng bất ngờ Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với nàng Tay hắn nâng cái chân bị thương của nàng nên Nhìn kỹ vết thương rồi thấp giọng hỏi Sau khi trở về có để bác sĩ thay thuốc hay không Út noãn tâm giật mình trong giây lát Nàng nhìn về phía hắn Đôi mắt đẹp ánh lên một chút nghi hoặc. Sau một lúc, rút cục nhịn không được Mà mở miệng. Tôi cho rằng cái mà anh nên quan tâm không phải là vết thương của tôi, mà là những tin tức truyền thông ào ạt đưa tin ngày hôm nay. Câu hỏi của nàng rơi xuống theo cánh hoa, lại khiến cho Hoác Thiên Kình cười nhẹ, nhiệm vụ của giới truyền thông chính là đưa tin, có gì đáng ngạc nhiên chứ? Hoác Thiên Kình, anh biết rõ là tôi đang nói cái gì, Úc Mãn Tâm không muốn vòng, vo với hắn, trực tiếp nói thẳng ra. Nếu đã lo lắng, sao còn muốn làm như vậy chứ? Hoắc Thiên Kình kiểm tra thấy vết thương của nàng không có gì khác thường mới nhẹ nhàng đem chân của nàng đặt xuống, trong ánh mắt nhìn về phía nàng không hề có, chút không hài lòng, khóe môi khẽ cong lên rất rõ ràng. Úc noạn tâm nhìn về phía hắn, một lúc sau mới nói, cách nói chuyện của cô ta làm tôi không thích. Thế thôi sao, Hoắc Thiên Kình ngồi vào bên cạnh nàng, xoay khuôn mặt của nàng về phía mình, giọng nói trầm thấp phả vào cánh mũi nàng, gây khó dễ cho tôi cũng không sao, nhưng đừng vì thế mà hủy hoại mình. Tôi không cho rằng anh hiểu tôi bao nhiêu, út Noãn tâm lạnh nhạt nói. Ít nhất là không kém như trong tưởng tượng của em, Hoắc thiên Kình đáp trả nàng một câu, rất bình thường, nhưng cũng rất hợp tình hợp lý. Em luôn là một cô gái thông minh, hơn nữa những chuyện thị phi trong giới giải trí em đã thấy rất nhiều, đương nhiên sẽ biết phải làm thế nào để né tránh. An nhã là người mới, không hiểu phép tắc thì không nói làm gì, nhưng út Noãn tâm em cũng được coi là đàn chị trải qua rất nhiều tai tiếng. Lẽ nào còn không biết làm thế nào Để tránh thoát sao Thật ra lần này quyền chủ động đều ở em Nếu như em không muốn để An Nhã Tiếp tục âm ý Cũng có thể ra khỏi phòng hóa trang Nhưng em đã ở lại Chỉ là để cho An Nhã có cơ hội tiếp tục gây rối Nạn tâm không biết tôi phân tích như thế Có đúng không Út nạn tâm nghe xong sắc mặt vẫn rất bình tĩnh Từ từ môi nàng nhít lên Một nụ cười cay đắng Hoác thiên kình mọi người đều nói lòng đà Của anh rất thâm sâu giỏi về am hiểu lòng người quả nhiên là không sai ở trong mắt anh tất cả mọi thứ tôi làm chẳng qua chỉ là những trò vặt vảnh mà thôi như là chế giễu như là tự trào nụ cười bên môi bỗng thêm vài phần cô đơn không phải tôi am hiểu lòng người mà là hắn đột nhiên mỉm cười ôm nàng vào lòng ám muội mà nói tôi rất hiểu người phụ nữ của tôi cho nên lần sau đừng tùy tiện làm ra những trò đùa như vậy nữa út nản tâm nở một nụ cười lạnh nhạt có khác gì sao Anh là ông chủ có thể giải quyết mọi chuyện cho tôi. Chuyện xấu gì anh cũng xử lý rất ổn thỏa. Ít nhất anh sẽ không đứng nhìn hình ảnh của Hoác Thị bị tổn hao gì. Không phải sao? Lời của nàng khiến cho ánh mắt của Hoác Thiên Kình ít nhiều trở nên không vui. Nắm nhẹ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng. Đôi mắt ưng hơi nheo lại. tỉ mỉ đánh giá. Một lúc sau mới nói. Em muốn làm ảnh hậu. Chỉ cần em thích. Muốn làm gì cũng không sao. Chỉ có điều. Em còn muốn tôi phải làm sao nữa. mới có thể xóa bỏ sự mâu thuẫn trong lòng em Bạn đang nghe truyện audio 7 ngày ân ái tại kênh youtube H Thiên Đường nhớ like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé úc nản tâm bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn chậm rãi mở miệng hót tiên sinh quá lời rồi tôi chỉ là một quân cờ trong tay anh mà thôi, một quân cờ thì còn có thể có cảm xúc gì Bàn tay đang nắm nhẹ cầm của nàng đột nhiên tăng thêm lực, ánh mắt vốn dịu dàng cũng đột nhiên trở nên sắc bén. Gió, bỗng nhiên thổi qua, thổi bay những cánh hoa rơi trên người Hoắc thiên Kình. Úc noạn tâm lại thấy trong đôi mắt đen như màn đêm của hắn có chút nguy hiểm rất quen thuộc. Nàng lặng lặng chờ đợi, chờ đợi cơn thịnh nộ ập đến, nhưng nàng thực sự không biết mình đã nói sai điều gì, một lần nữa, khiến cho hắn bất hứng. Từng phút từng giây trôi qua. Dần dần. Những ngón tay đang niết cầm của nàng nhẹ nhàng thả lỏng, sau đó buông ra, bàn tay to vỗ nhẹ đỉnh đầu nàng, đi thay quần áo đi, tôi chờ em. Ánh mắt Úc Nạn Tâm hơi ngẩn ra, tập trung nhìn hắn, lại thấy hắn không có chút ý muốn giải thích nào, cũng bèn lặng lẽ đứng dậy. Rốt cuộc khi xe dừng lại thì Úc Nạn Tâm mới biết Hoắc thiên kình dẫn mình đi đâu. Giờ này phút này bầu không khí trong biệt thự vô cùng áp lực, giống như có mây đen từ phía chân trời uồn uồn kéo tới. Nặng nề đè nén tại lòng người Anna Winslet vẽ mặt nghiêm túc Ngồi trên sofa trong phòng khách Ánh mắt từ trên mặt Hoắc Thiên Kình đảo Qua Úc Ngoãn Tâm Lại từ Úc Ngoãn Tâm đảo về Hoắc Thiên Kình. Thiên Kình, có phải là con Nên cho mẹ một sự giải thích hợp lý hay không Ít nhất mẹ cũng có thể ăn nói Với bác Phương Sau một lúc, rốt cuộc A cũng mở miệng, trong giọng nói có áp lực rất rõ ràng Hoắc Thiên Kình nhận lấy chén trà Do quản gia đưa tới Hương trà thoang thoảng phiêu đẳng tỏa ra. Con và phương Nhan hai người không hợp nhau, kết hôn ngược lại là làm hại cô ấy, hắn thản nhiên mở miệng nói một câu, sau đó nhàn nhã uống một ngụm trà. Trên mặt Anna Winslet hiện lên chút ẩn nhẫn, sau đó dời mắt về phía Úc ngoãn tâm, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Úc, cô thì sao? Nếu như tôi nhớ không lầm, thì cô từng lấy thân phận là vị hôn thê của lăng thần xuất hiện ở biệt thự. bây giờ cô lại cùng con trai tôi xuất hiện trước mặt tôi rốt cuộc là có ý gì út nản tâm nặng nề thở dài nói thật ra nàng thực sự không muốn đối mắt với người phụ nữ này quá mức nghiêm khắc cùng sắc sảo nhưng lần này nàng thực sự bị người đàn ông bên cạnh hại chết rồi ai mà biết hắn thế nhưng lại có thể lôi nàng đến biệt thự rốt cuộc là hắn muốn làm gì đây tôi mẹ a hiện tình cảm vốn dĩ là không thể nói rõ ràng được phụ nữ của tả lang thần cuối cùng thích con Lựa chọn con cũng không phải là một hai lần Ngoãn tâm cũng không ngoại lệ Tuy rằng trước đây cùng tả lang thần yêu nhau Cũng không có nghĩa là cuối cùng bọn họ sẽ ở bên nhau Hoác Thiên kình không cho Úc Ngoãn tâm có thời gian giải thích Sau khi cắt đứt lời nàng liền kéo tay nàng nắm vào lòng bàn tay Đột nhiên ở bên tay nàng nhỏ giọng ái muội nói Tôi nói có đúng không Ngoãn Chân mày Úc Ngoãn tâm nhớ lại Nhìn Hoác Thiên kình giống như nhìn thấy quái vật Muốn rút tay ra nhưng lại bị hắn nắm càng chặt hơn Anna Winslet thấy thế, ánh mắt càng không vui. Ông. Um. Anna Winslet đem chén trà trong tay đặt mạnh lên bàn, lạnh giọng quát, thiên kình. Con không phải là trẻ con, phải biết rằng hôn nhân không phải là trò đùa. Mẹ mặc kệ bên ngoài con có bao nhiêu đàn bà, nhưng tốt nhất ngoan ngoãn thu hồi quyết định hủy hôn cho mẹ. Con đột nhiên đưa ra quyết định này, khiến mặt mũi của phương gia con biết đặt vào đâu. Phương gia tuy không bằng hoác gia, nhưng đê, sao trước kia cũng có giao tình. Bây giờ con tiếp quản hoác thị cũng không cần làm quá tuyệt tình. Mẹ lầm rồi, người đưa ra quyết định hủy hôn là Phương Nhan, mà không phải là con. Hôm nay con đến là muốn nói một tiếng hoác gia, và Phương Gia không thể kết làm thông gia. Hoác thiên kình giữa người vào sofa, thái độ có chút cương quyết. Đồ khốn Anna Winslet hoàn toàn bị con trai chọc giận, bà tràn ngập giận dữ, đột nhiên cao giọng nói. Con luôn luôn làm việc chính chắn có chừng mực, lần này sao lại tùy hứng như thế? Con gạt được mọi người, nhưng có thể gạt được mẹ sao? Con là con trai của mẹ, tính cách như thế nào người làm mẹ như ta tự nhiên hiểu rõ nhất. Rốt cuộc là ai đưa ra việc hủy hôn trong lòng mẹ biết rất rõ. Cho dù con không để mặt bác Phương, thì ít nhất cũng giữ thể diện cho mẹ chứ. Hoặc gia hủy hôn trước, con để mặt mỗi người làm tiền nhiệm chủ tịch như mẹ vào đâu hả? Mẹ lầm rồi, sợ dĩ con làm như vậy là muốn giữ thể diện cho mẹ. Mẹ có thể nghĩ lại mà xem, nếu như Phương Nhan gả lại đây. thì sẽ như thế nào tất cả mọi người đều biết hoắc thiên kình con vẫn không ngừng có đàn bà ở bên ngoài như cũ cô ấy lại độc thủ khuê phòng như vậy có khác gì làm cho cô ấy chết dần chết mòn đến lúc đó thể diện của mẹ có thể càng thêm khó coi giọng hoắc thiên kình không hờn không giận thông thả ung dung mà nói Anna winslet bị những lời này của hoắc thiên kình chọc tức không nhẹ bà cô áp chế lửa giận trong lòng nói vậy được mẹ hỏi con con muốn người phụ nữ như thế nào thiên kình con phải biết rằng xuất thân từ danh gia vọng tộc thì căn bản là không có quyền tuyển chọn hôn nhân chẳng qua chỉ là một cán cân trao đổi quyền lợi cùng tiền tài mà thôi phương gia không được thì còn có những nhà muôn đăng hộ đứa khác mẹ tuyệt đối không để cho loại đàn bà không đứng đắn làm con dâu trưởng của hoắc gia ta nói xong bà cố ý liếc qua khuôn mặt không chút biểu tình của út ngạn tâm hôm nay con trai mang cô gái này về biệt thự đã khiến lòng bà bất an rồi mo G là thái độ của thiên kinh đối với cô gái này chỉ là chơi đùa mà thôi. Út ngoãn tâm không khó để cảm giác được ánh mắt của bà tràn ngập địch ý. Nhất là sau khi nghe xong câu nói cuối cùng của bà, thì vẻ không vui tràn ra trong mắt. Có điều nàng nhẫn nhịn, vì dù sao người phụ nữ này cũng là trưởng bối. Mẹ, hôm nay con về đây chỉ là muốn nói cho mẹ hoác gia cũng phương gia không còn có quan hệ gì. Về phần con muốn cưới người phụ nữ như thế nào vào nhà, thì hoàn toàn là quyết định của con. Giọng nói của Hắc Thiên Kình trầm thấp mà kiên định. "Con. A da, là nạng nha đầu sao, là con bé tới sao? Ê, ngươi còn ngây ra đó làm gì? Con không mau đẩy ta qua bên đó." Một giọng nói hiền lành mà cao ngạo vang lên, mang theo vẻ vui sướng hưng phấn. Là Hoắc lão phu nhân, chắc là bà nghe được động tĩnh mới đi ra, vẫn là đầu tóc cuốn xanh, mang kính lão như trước, khuôn mặt hồng hào vừa thấy là biết hết sức khỏe mạnh. Quần áo tươi đẹp trên người lại khiến cho bà lão trở nên vô cùng dễ thương. Sự xuất hiện của hoác lão phu nhân phá tan sự lạnh lùng bế tắc trong không khí, giống như một tia sáng hân hoan chiếu vào lòng út nạn tâm. Nàng vô thức đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn luôn hờ hững hiện lên chút ý cười, lặng lặng, giống như pháo hoa xinh đẹp nhen nhóm lên trên gương mặt bình tĩnh. Hoác lão phu nhân Đẩy nhanh lên chút đi, ngươi chậm chạp quá. Hoác lão phu nhân vừa thúc giục người hầu vừa liên tục ngót út ngoạn tâm, ngoạn nha đầu, thật là cháu rồi, bà còn tưởng rằng cháu quên bà mất rồi chứ. Hoác lão phu nhân, trong lòng út ngoạn tâm cảm thấy ấm áp, tiến lên tiếp nhận xe đẩy, chậm rãi đẩy lão thái thái đến bên cạnh sofa. Cả quá trình hoác lão phu nhân đều nắm chặt tay út ngoạn tâm, giống như sợ không cẩn thận một chút sẽ làm lạc mất nàng. "Gọi bà, cái gì mà hoác lão phu nhân, bà không thích nghe. Bà quay đầu lại nhại trách cứ Trên mặt út noạn tâm xuất hiện Một chút xấu hổ cúi đầu kêu bà Anna Winslet thấy thế Ánh mắt hiện lên bất mãn Bà cao gờ Ông quát người hầu Còn không mau tiến lên hầu hạ lão phu nhân Út là khách Sao có thể thất lễ như vậy được Người hầu vội vã bước lên Lại bị hoác lão phu nhân quát xuống Ai cho ngươi bước lên Có con bé noạn ở đây ta không cần bất cứ kẻ nào Mẹ Con đó đừng luôn nghiêm túc như thế con xem con bé loảng sợ đến nỗi không dám nói câu nào khó khăn lắm con bé mới đến biệt thự một lần lẽ nào muốn dọa con bé chạy mất sao hót lão phu nhân bất mãn của trích anna Winslet, rồi lập tức nhiệt tình kéo tay út ngoãn tâm vẻ mặt sáng rực lên ngoãn tâm à bà nghe nói cháu và lăng thần hủy bỏ hôn ước rồi phải không ồ vẻ mặt út ngoãn tâm xấu hổ bà ai bà già như ta cũng thật là Theo lý, mà nói, thì cháu và lăng thần hủy hôn bà, nên cảm thấy buồn mới đúng. Chỉ có điều bà vừa nghĩ đến việc cháu sẽ có cơ hội ở bên cạnh bà già này. Bà liền thấy vui vẻ trong lòng. Si, hoác thiên kình nhịn không được mà cười ra một tiếng. Mẹ, Anna Winslet nhịn không được mà tiến lên nói, lúc này mẹ nên đi nghỉ rồi, để người hầu đẩy mẹ về phòng được không? Không được. vẻ mặt hoác lão phu nhân không vui, trừng mắt với con dâu một cái nói. Con làm sao vậy, hôm nay con bé Noãn đến biệt thự, cũng không nói cho ta biết một tiếng, bây giờ lại đẩy ta đi ngủ. Đừng tưởng là ta không biết con muốn ức hiếp con bé Noãn. Con nhỏ này, bà nhìn út Noãn tâm, nếu có ai ăn hiếp con, thì con nói cho bà, có bà ở đây không ai dám làm gì con. Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, sao con có thể ức hiếp cô ấy được? Trên gương mặt nghiêm túc của Anna Winslet, có phần bất đắc dĩ. Con không có ức hiếp sao, vậy con vừa nói cái gì? mà không thể để cho loại phụ nữ không đứng đắn vào nhà. Có phải con đang nói con bé noãn là loại phụ nữ không đứng đắn hay không? Hoác lão phu nhân vỗ vào tay viện xe lăn, dẫn đến nỗi đầu tóc cũng lắc lư. Ba à, út noãn tâm thực sự không nhịn được nữa, tuy rằng thấy hoác lão phu nhân vẫn luôn hướng về phía mình, thì rất ấm áp, nhưng rốt cuộc bọn họ mới là người một nhà, không thể về, một người ngoài như nàng mà sinh ra bất đồng. Thật ra hoác phu nhân cũng không có ý gì khác, Bà đừng tức giận nữa, chọc tức đến cơ thể sẽ khiến mọi người lo lắng đó Vậy con cũng lo lắng sao? Hoác lão phu nhân khẩn trương hỏi út noãn tâm nhẹ nhàng cười Đương nhiên rồi, con mong rằng cơ thể của bà có thể mãi mãi khỏe mạnh Nếu không con sẽ rất đau lòng "A vẫn là bé noãn quan tâm ta Các ngươi phải học hỏi người ta Toàn là suốt ngày chọc bà già ta lo lắng Nhất là con đó thiên kình. Hoác lão phu nhân nhẹ nhàng vỗ tay của út noãn tâm đem mắt nhìn sang hoác thiên kình bà nội sao vô duyên vô cớ lại lôi con vào vậy hoác thiên kình buồn cười nhướng mày giọng nói trầm thấp đối với hoác lão phu nhân tràn ngập tôn kính hoác lão phu nhân hừ một tiếng là bận tâm về con đó làm cho bà đau đầu nhất là chuyện hôn sự của con nhưng may mà con không có cưới phương nhang về nhà nếu không bà già này sẽ buồn bực chết đi được mẹ không có nói chuyện với con câm miệng lại hoác lão phu nhân bất mãn trừng con dâu vẻ mặt của hoác thiên kình lại rất thích thú hắn đến trước mặt hoác lão phu nhân rồi ngồi xuống cố ý nhẹ giọng hỏi vậy bà nói xem con cưới ai thì sẽ không làm bà buồn bực út nản tâm ở bên cạnh vô thức liếc hoác thiên kình trái tim không hiểu sao đập mạnh một cái hoác lão phu nhân không khó phát hiện ra trong mắt cháu nội lướt qua chút gian xảo cười ha ha sau đó đem tay út loãng tâm nhét vào lòng bàn tay của hoác thiên kình Đương nhiên là con bé ngoãn rồi, chỉ có con cưới nhỏ ngoãn thì bà già này mới có thể vui vẻ được, trong lòng vui vẻ thì sức khỏe mới tốt. Cả người út ngoãn tâm rung lên, muốn rút tay về lại bị Hoác Thiên Kình nắm càng chặt hơn, hơi thở của nàng cũng theo đó mà trở nên gấp gáp. À, Hoác Thiên Kình làm bộ có chút đăm chiêu, ánh mắt đen nhìn về phía Úc ngoãn tâm như là một loại đánh giá hoặc như là vui đùa, giọng nói mang vẻ tươi cười tràn ngập nửa thật nửa giả. Đây là một biện pháp vẹn cả đôi đờ. Ồ. Oh. Cái gì? Không được. Giọng nói vô cùng kinh ngạc của hai người phụ nữ vang lên. Một người là Anna Winslet. Một người là đương sự Úc Ngạn Tâm. Hót lão phu nhân nhíu mày nhìn con dâu của mình, rồi lại nhìn Úc Ngạn Tâm. Lập tức giống như là dỗ dành trẻ con mà nói, nhỏ Ngoạn à, sao lại không được hả? Dù sao con cũng không gả cho Lan Thần. Vậy thì làm vợ của Thiên Kình đi. Đây mới gọi là phù sa không chảy vào ruộng của người khác. Ba a con. Mẹ, mẹ đừng quá tùy hứng. Chuyện hôn nhân của hoác gia là chuyện rất nghiêm túc. Không thể vì một câu nói của mẹ mà quyết định được. Lúc này Anna Winslet thật sự nóng nảy, tức giận trừng mắt nhìn út noạn tâm. Ta tùy hứng, nói cho con biết. Ta nhìn người là chính xác nhất. Sao lại tùy hứng? Con một hai cho rằng phương nhan thật tốt. Ta lại nhìn không ra cô ta có điểm nào bằng con bé noạn của ta. Hoác lão phu nhân cao giọng quát, không thuận theo cũng không buông tha, thiên kình, con cũng cho rằng bà nội là hồ đồ, rồi sao, con nói cho bà nội biết con có muốn cưới con bé noãn hay không. Anna Winslet cùng Úc Noãn Tâm đều thần sắc khẩn trương, mà nhìn Hoác Thiên Kình, nhất là Úc Noãn Tâm, lòng của nàng nhấp nhõm không yên, muốn chạy trốn nhưng rồi lại nhịn không được, mà hãm sâu vào. Hoác Thiên Kình ôm lấy vai Hoác lão phu nhân, giọng nói trầm thấp tràn ngập vẻ trấn an. Được được, bà nội, bà đừng vội kích động, con cứ noãn tâm là được mà. Lời của hắn làm cho hót lão phu nhân lập tức trở nên vui vẻ, nhưng ngoài hai người bọn họ, đối với hai người phụ nữ lại có hiệu quả không thua gì một quả bom nguyên tử. Thiên kình con nói cái gì? Anna Winslet tưởng rằng mình đang nghe lầm, khuôn mặt nghiêm túc sớm đã bị sự kinh ngạc bao trùm. Út noãn tâm ở một bên cũng chấn kinh, nàng ngây ngốc nhìn hót thiên kình Giống như là nghe được một tin tức chấn động nhất thiên hạ Con vừa nói rất rõ ràng rồi Hoác Thiên Kình lại dựa người vào ghế sofa thản nhiên nói một câu Úc Ngoãn Tâm sẽ gã vào hoác gia Được trù Hoác lão phu nhân vội vàng vỗ tay Kéo Úc Ngoãn Tâm vẫn nghi ngốc như cụ qua Hài lòng mà nói Nhỏ Ngoãn Bà nói không sai chứ Bà vừa nhìn thấy con Thì đã biết con mới chính là người Mà cháu nội của bà muốn cưới Ngón tay của Úc Ngoãn Tâm bắt đầu run nhẹ nhẹ Anna Winslet sớm đã dẫn đến mức rung cả người, một lúc sau lạnh lùng nói, thiên Kình, hy vọng con chỉ là nói đùa, con nên biết mẹ sẽ không để cô ta bước vào Hắc gia. Úc nản tâm ở bên cạnh cũng mong rằng hắn chỉ đang nói đùa. Hoác thiên Kình cười cười, mẹ, mẹ nên hiểu rõ con, lời của con trước giờ vẫn luôn rất nghiêm túc. Con, được rồi được rồi, ta thích con bé ngoãn, ta muốn con bé là cháu dâu của ta. Ai dám phản đối chính là làm khó dễ với bà già này. Hoác lão phu nhân không nhịn được mà quát lên. Mọi việc quyết định như vậy rồi, tối nay ta phải tra ra ngày lành tháng tốt mới được. Mẹ, người phụ nữ này không thể gả vào hoác gia, Anna Winslet, cũng cao giọng nói. Tại sao, lòng của con là như thế nào vậy? Luôn thích đối nghịch với bà già này. Con nói xem tại sao con bé mặn không thể gả vào hoác gia, hoác lão phu nhân nóng nảy nói. Chỉ bởi vì người phụ nữ này chỉ là một diễn viên nho nhỏ, là một con hát hạ đẳng, Anna Winslet, chỉ vào út ngoạn tâm, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm khắc, cùng bất mãn. Động cơ của cô ta khiến cho con nghi ngờ, trong mắt con cô ta chỉ là một nghệ sĩ bán thân nho nhỏ, mà thôi, không tiếc gì, mà đông đưa giữa hai người đàn ông là Thiên Kình và lăng Thần. Trước đó muốn gạ cho lăng Thần, bây giờ lại bám lấy Thiên Kình, loại đàn bà giống như cô ta sao có thể có chân tình. Hoác gia ta tuyệt đối không cho phép người đàn bà như vậy bước vào. Loại đàn bà lãng lơ ông bướm này không xứng làm con dâu của hoác gia ta. Ngón tay út noảng tâm run run nắm chặt lại, đầu móng tay sắc nhọn cũng cắm vào lòng bàn tay. Từng trận đau nhức nổi lên, nhưng thế nào cũng không chống lại được lời lẽ lạnh lùng chế nhạo của Anna Winslet mạnh liệt kéo tới. Hoác gia, đánh chết nàng cũng không bước về. Ô! Cô, cô, ta không cho phép cô nói cháu dâu của ta như vậy. Hoác lão phu nhân quá tức giận. Dùng hết sức đập vào tay viện xe đẩy, trừng mắt đến nỗi con mắt cũng sắp từ trong hốc mắt rớt ra. Mẹ, cô ta không phải cháu dâu của mẹ, Anna Winslet hổn hện nói. Ta nói phải là phải, con bé ngoạn chính là cháu dâu của ta, đúng vậy. Hót lão phu nhân thức đến nỗi sắp tuấn lấy đầu tóc, mái đầu xanh xanh, cũng theo đó mà rung loạn lên. Bà kéo lấy cánh tay của hót thiên kình, lớn tiếng thét lên, thiên kình, con nói rõ với mẹ con đi. Con bé Noãn có phải là cháu dâu của bà hay không? Hoác Thiên Kình dời mắt về phía mẹ mình, trong đôi mắt thâm trầm có vẻ kiên định không thể xem thường, mẹ, con đã quyết định cưới Noãn Tâm, đây là một sự thật không thể thay đổi. Nói đến đây, hắn dời mắt nhìn về phía Úc Noãn Tâm, ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt dần tái nhợt của nàng, người phụ nữ này sẽ là con dâu trưởng của Hoác Gia, cũng là cháu dâu của bà nội. Mặc dù giống như đang nói với mẹ mình, nhưng không khó nghe ra chân chính là nói cho Úc Noãn Tâm nghe. út loãng tâm cảm thấy một cơn chán váng dưới ánh mắt sắc bén của hắn nàng cảm thấy mình sắp té xỉu rồi tại sao lại như vậy tại sao tối nay tất cả đều thay đổi sắc mặt của anna Winslet trở nên khó coi sống lưng cao ngạo cũng trở nên cứng ngắc nghe hoác thiên kình nói xong giống như là không thể tin được lại mang theo vẻ oán giận cực kỳ thiên kình mẹ sẽ không nhìn con hồ đồ như vậy mẹ khó có khi bà nội vui vẻ như vậy chúng ta không nên khiến bà thất vọng mới đúng Hoắc Thiên Kình thản nhiên mà nói một câu, đem danh nghĩa của Hoắc lão phu nhân làm lá chắn. "Thiên Kình, con, mẹ là con cưới vợ cho nên để con lựa chọn là thích hợp nhất." Hoắc Thiên Kình các lời mẹ mình. Anna Winslet tức đến nỗi mặt mũi trắng bệch, út ngoảnh tâm, thì sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch. Hơn nửa ngày sau Anna Winslet nhìn về phía út Ngoãn Tâm, giống như là nhìn thấy kẻ thù, ánh mắt sắc bén cùng bất mãn như mang theo kiếm, gằn từng tiếng mà hỏi, Út Tôi muốn biết cô cũng nghĩ như vậy sao? Tôi không. e, cô hỏi cháu dâu của ta như vậy làm gì? Cô hỏi lớn tiếng như vậy sẽ dọa đến con bé. Hót lão phu nhân lập tức ngắt lời út ngoãn tâm, đẩy mắt kính lão quát lớn. Ta nói lòng dạ của người đàn bà như cô là sao vậy? Cháu trai của ta đã nói rõ nó muốn cưới con bé Noãn rồi. Cô còn ngăn cản. Con muốn hỏi ý kiến của con bé Noãn, Nếu hai đứa nó không thật lòng yêu nhau sao có thể quyết định kết hôn? Cháu trai của ta là người thế nào ta rõ hơn ai hết, chỉ cần là chuyện mà nó đã quyết định rồi thì ai cũng không thể phản đối được. Thiên Kình, không cần để ý đến người khác, mau cưới con bé Noãn về nhà, nghe rõ chưa? Được được được, bà nội, bà đừng vội kích động, Hoắc Thiên Kình vội vã dỗ dành, chỉ cần là bà nói thì con đều nghe, vậy còn không được sao? Ừ, như vậy còn được, Hoắc lão phu nhân thỏa mãn cười. cố ý xem nhẹ sắc mặt sắp mất đi huyết sắc của út noãn tâm mềm nhẹ mà nói cháu dâu à sau này con phải đánh đàn cho bà nghe nhiều hơn nha út noãn tâm khó khăn nuốt nước, nước miếng bây giờ trong ốc nàng vô cùng rối loạn giống như có vô số sợi dây quấn lại gỡ không được ngược lại càng thêm rối loạn trong mắt hoác thiên kình dường như mang theo chút ý cười sắc mặt anna winslet lại càng thêm khó coi không khó để nhìn ra bà ta đang ẩn nhận lửa giận sắp bùng phát Đối với mẹ chồng của mình bà Chỉ có thể tức giận mà không dám nói gì Sau một lúc mới lạnh lùng nói Thiên kình, con vào thư phòng cho mẹ Mẹ, thời gian không còn sớm nữa Mẹ nên nghỉ sớm một chút đi Về việc kết hôn của con Nếu đã định ra Thì sẽ không thay đổi Hoác thiên kình tiến lên ôm lấy vai của Úc ngoãn tâm Nhìn nàng một cái nói Ngoãn tâm cũng mệt rồi Chúng con về trước đây Thiên kình, con "A Người làm mẹ như cô sao lại không hiểu con mình như vậy? Nó đã bận rộn cả ngày đến tối rồi. Cô để cho nó về nghỉ ngơi đi. Cô có bất mãn cùng oán giận gì? Thì hoàn toàn có thể nói với bà già này. Hoác lão phu nhân thiên vê. Mà ngắt lời con dâu. Nhìn về phía hoác thiên kình khoát tay. Về đi. Về đi. Chờ tối nay bà xem ngày lành tháng tốt xong rồi nói với con. Mẹ. Được, bà nội. Khóe môi hoác thiên kình hiện lên tươi cười. Úc nản tâm nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Làm thế nào nàng cũng không thể tin được Đó là Hoắc thiên kình. Rốt cuộc thì người đàn ông này muốn làm gì Tối nay hắn mang nàng đến biệt thự Có mục đích gì Lẽ nào từ đầu hắn đã tính toán được như vậy Sao nàng có thể gả cho hắn được Hắn dựa vào cái gì mà cưới nàng Lẽ nào hắn thực sự muốn nàng Dẫm vào vết xe đổ của phương Nhan? Hay là tất cả đều như là hắn nói Chỉ cần là đàn bà của tả lang thần Thì hắn tuyệt đối không bỏ qua Nghĩ đến đây lòng ngực bỗng âm ỉ nổi lên chút đau đớn cùng phiền tái khó hiểu, nàng liền hất tay của hắn ra, ánh mắt cuối cùng cũng nổi lên lửa giận. đầu may của Hắc Thiên Kình nhíu lại. đúng lúc này quản gia vội vã chạy vào, vẻ mặt rất khẩn trương. phu nhân, thiếu gia, bên ngoài biệt thự có rất nhiều phóng viên. sắc mặt Anna Winslet giận dữ, lạnh lùng nói, thật là loại người nào thì dẫn đến loại người đó, biệt thự trước nay chưa từng nói nhiệt như vậy. Lần này có người đem tai tiếng nguyên náo người người đều biết, tối nay muốn không ầm ĩ cũng khó. Cô đang nói gì đó, đôi mắt của hát lão phu nhân lại bắt đầu trừng lên, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói a, ta hiểu rồi, cô đang nói ngoãn nha đầu đúng không? Phóng viên cũng không phải là do con bé dẫn tới, cô nói con bé làm cái gì? Mẹ, mẹ nên phân rõ phải trái được hay không? Bây giờ chỉ cần mở tivi hay Internet ra, thì toàn bộ đều liên quan tới tai tiếng của út ngoãn tâm. Những phóng viên này không theo cô ta đến đây, thì còn có thể theo ai được nữa. Nếu như cưới người phụ nữ này vào nhà, thì không biết sau này còn xảy ra phiền phức gì nữa. Hoắc gia ta biết, để mặt mũi vào đâu. Hoắc lão phu nhân nghe xong, gương mặt vốn hiền lành đột nhiên trở nên đỏ bừng. Bà lắc lắc đầu tóc xanh xanh, chỉ vào con dâu nói. Được lắm, người đàn bà, như cô cũng thật ác độc, dám mắng chữ ta là không rõ phải trái. Cô, cô chê ta ở chỗ này vướng bận có phải hay không? Cô nói đi, cô nói cho ta. Mẹ, mẹ đừng không nói lý lẽ như vậy, có được hay không? Con chỉ là muốn mẹ đừng kích động như vậy. Có khối người thích hợp làm con dâu của hoác gia, tại sao cứ phải khăng khăng là cô ta? Cô ta là nghệ sĩ, tất nhiên là không ngừng có tai tiếng, loại phụ nữ này quả thật là quá phiền phức. Ta mặc kệ, cháu dâu của ta là noạn nha đầu. Noạn nha đầu, hoác lão phu nhân hoàn toàn bất chấp, lớn tiếng quát, kích động thiếu chút nữa từ trên xe lăn đứng lên. Âm thanh hết sức mạnh mẽ dường như chấn động cả tòa biệt thự. Bà nội, hoác thiên kinh thế thế, bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lên nhẹ giọng an ủi. Được rồi, được rồi, bây giờ con ra ngoài xử lý những phóng viên này, đừng tức giận với mẹ nữa. Con sẽ xử lý thỏa đáng mọi việc, ok. Hoác lão phu nhân nhanh chóng hết giận, liên tục gật đầu, ư, ok, đi đi, đi đi. Anna Winslet hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm tức giận đến mức lòng ngực sắp nổ tung. Từ trên người đám phóng viên này là có thể nhìn ra được cái gì gọi là tinh thần nghề nghiệp của người làm báo, nhìn đám phóng viên bị gần 20 tên cận vệ ngăn lại ngoài cổng biệt thự. Úc nản tâm thật sự hoài nghi bọn họ phải chăng là có thể không ngủ không nghỉ hay không, thậm chí ngay cả cơm cũng không ăn, chỉ là vì để đưa một ít tin tức lung tung có liên quan đến nàng. Đám chó săn rất nhiều, khi hát thiên kình và Úc nản tâm cùng xuất hiện tại trước mặt bọn họ, thì cả bầu trời đêm dường như đều sôi nổi hẳn lên. Trong nhất thời ánh đén không ngừng chấp lóe, âm thanh tách tách không ngừng vang lên. Các vị nhường nhường một chút, bọn cận vệ cố gắng tách đám phóng viên ra thành một lối đi. Hoác tiên sinh, đây là nhà cũ của Hoác gia, sao Úc lại xuất hiện ở đây? Hoác tiên sinh, đã trễ thế này sao ngài và Úc lại cùng xuất hiện ở biệt thự? Úc, trước đó không lâu phát sinh sự kiện kế tác, cô làm thế nào để hồi đáp xe? Phải là thông qua Hoác thị tiến hành can thiệp truyền thông không? Cô cùng tổng tài của Tạ thị hủy bỏ hôn ước có phải là có liên quan đến Hoắc tiên sinh hay không? Hoắc tiên sinh, đối với ảnh hưởng của tai tiếng của Úc hiện nay, Hoắc thị không những không hủy hợp đồng với cô ấy, ngược lại càng tăng thêm sức tuyên truyền, xin hỏi tại sao lại làm như vậy? Hoắc tiên sinh. Úc Úc. Câu hỏi của các phóng viên giống như là sóng biển nặng nề ập tới làm cho ngực Úc nặng tâm hít thở không thông. Đèn xe chớp lên, nhưng tài xế không có cách nào chạy được. càng không thể tới gần hoác thiên Kình, nguyên nhân chính là do số lượng phóng viên quá nhiều, căn bản là không qua được. Hai gã cận vệ trong đó mở đường, thật vất vả chen tới bên cạnh xe, mở cửa xe ra. Hoác thiên Kình chủ động ôm út noạn tâm, ở trong mắt tất cả mọi người, đều giống như là sứ giả hộ tống, chờ hai người đi đến cạnh cửa xe, hắn không lập tức lên xe, mà lại dừng bước, ánh mắt sắc như kiếm đạo qua mỗi phóng viên ở hiện trường. Mọi người yên lặng một chút, Một gã phóng viên trong đó ngầm hiểu, lớn tiếng quát một tiếng, người trong giới truyền thông tự nhiên học được thuận theo tình hình, tất cả các phóng viên đều yên lặng trở lại. Trong không khí yên lặng như chết, cánh tay rắn chắc của Hoác Thiên Kình vẫn không chút tránh né, mà ôm lấy chiếc eo thon của Úc ngoãn tâm như cũ, sức lực mạnh đến nỗi khiến nàng muốn tránh thoát cũng khó. Nàng vô thức liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, giờ phút này nàng lại có chút khẩn trương. Nàng không biết sau đó hắn sẽ nói gì với phóng viên, chỉ cảm thấy mọi thứ của tối nay đều lộ ra hết. Hoác thiên Kình đảo mắt qua một vòng, trong không khí nổi lên vẻ khẩn trương. Sau một lúc lâu hắn mới mở miệng, giọng nói trầm thấp tràn ngập sức cuốn hút. Tôi chỉ trả lời hai câu hỏi của mọi người. Các phóng viên đều mở to mắt, chỉ có máy ảnh không ngừng nói lên, mọi người không dám thở mạnh. Vấn đề thứ nhất có liên quan đến chuyện hợp tác giữa Hoác Thị Vê. Hoác Thị sẽ không hủy hợp đồng, không chỉ như thế mà sẽ tiếp tục hợp tác tiếp. Hoắc Thiên Kinh trầm giọng nói. Ánh mắt của mọi người đều tràn ngập nghi vấn, nhưng đều nén ý niệm mãnh liệt trong đầu mà tiếp tục lắng nghe. Điều thứ hai là Hoắc Thiên Kinh kéo dài giọng nói, nhìn lướt qua cô gái bên cạnh, lượt nắm ở bên hông nàng càng gia tăng. về việc tại sao đã trễ thế này mà Úc Ngoãn Tâm lại xuất hiện ở biệt thự. Lý do rất đơn giản, đó là bởi vì Chúng tôi muốn thương lượng cùng với trưởng bối chi tiết việc kết hôn. Những lời nay của hắn vừa thốt ra, trong đám người ô ạt vang lên tiếng đạo hết khí lạnh, tất cả xôn xao hẳn lên, ngay sau đó, các phóng viên, đều đã trở nên điên rồi. Hoác Thiên Kình không nói gì nữa, kéo Úc Nạn tâm đang khiếp sợ không thui vào xe, bảo tái xế khởi động. Hoác Tiên Sinh Hoác Tiên Sinh, xin ngài trả lời một chút. Chiếc xe khéo léo thoát khỏi đám phóng viên, vứt đám phóng viên lại phía sau. Tôi muốn biết tại sao anh lại làm thế, trở lại biệt thự Lâm Hải, út noạn tâm không ngồi yên, mà đi tìm Hoác Thiên Kình tính sổ. Ở biệt thự nàng bấm bụng nước giận, thì cũng được, nhưng không ngờ hắn tự dưng lại nói vậy trước mặt phóng viên, hắn điên, rồi sao? Hoác Thiên Kình ngồi trên sofa ngẩng đầu nhìn nàng, đầu mày nổi lên vẻ cười cười, hắn biết rõ, mà còn cố hỏi, tôi đã làm gì? Còn giả ngu sao, người đàn ông ghê tẩm này? Úc Noãn Tâm chỉ hận không thể cầm chiếc hối bên cạnh, mà hung hăng nện vào đầu hắn. Kết hôn, nàng hung dự thốt ra hai tiếng này. À, em nói chuyện này sao? Hoắc Thiên Kình làm bộ bừng tỉnh hiểu ra, trong mắt hiện lên vẻ cười nhạo, trai lớn cưới vợ, gái lớn gà chồng, là chuyện rất bình thường mà. Hoắc Thiên Kình, anh sẽ không ngây thơ, mà cho rằng tôi sẽ đồng ý gả cho anh đấy chứ? Út Noãn Tâm cười lạnh một tiếng. Tại sao không? Hoắc Thiên Kình làm ra vẻ trẻ con hiếu kỳ. Tại sao phải cưới?" Úc Nạn Tâm nhìn thẳng vào mắt hắn, không cho hắn ở đây giả ngây giả dại. Hoắc Thiên Kình nhún vai, "Ở biệt, thưa em cũng thấy đấy, bà nội rất thích em, vẫn la hét muốn em làm cháu dâu." "Người cưới tôi là anh Úc Nạn Tâm nói một câu nhắc nhở hắn. "Đương nhiên, Hoắc Thiên Kình buồn cười nhìn nàng, "Người mà em phải gả là tôi, lẽ nào em còn muốn gả cho người khác sao?" Úc Nạn Tâm rất ghét cách trả lời không đâu vào đâu này của hắn, dẫn đến nỗi nghiến cả răng. Hoắc Thiên Kình, anh đừng quá đáng, anh nhìn cho kỹ đi, tôi không phải là Phương Nhan, tôi không yêu anh, càng sẽ không gả cho anh. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa nghe xong chậm rãi đứng dậy, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy nàng. Em chỉ có thể yêu tôi, em cũng chỉ có thể gả cho tôi. Anh, trước cuộc út noạn tâm không khống chế được mà vung tay phải lên, chuẩn bị hung hăng tác xuống lại bị hắn chặn đứng lại. Muốn đánh tôi, Hoắc Thiên Kình lạnh giọng nói. Người lớn mật như vậy cũng chỉ có một mình nàng Chết tiệt, muốn đánh hắn sao Cổ tay út nản tâm bị hắn nắm tới phát đau Nàng căm giận nhìn hắn, găng từng tiếng nói Tôi không chỉ muốn đánh anh, thậm chí là muốn giết anh Tôi thật hối hận hôm đó Vì sao không chém một dao xuống, Hoắc thiên kình Cả đời này anh đều muốn sống trong thù hận sao Thù hận của anh chỉ là chuyện cười của một mình anh Mà thôi, không sai, tôi là quân cờ của anh Nhưng tuyệt đối không tùy ý để anh đem tới công kích lang Thần. Lúc đầu Phương Nhan cũng bị anh ép buộc như vậy sao? Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là Phương Nhan, tôi sẽ không để cho anh thực hiện được. Chật chật, Hoắc thiên Kình nghe xong không giận mà cười, buông tay của nàng ra, rồi lại giữ lấy người nàng, giọng nói bên tai nàng nhẹ nhàng, mà tràn ngập kinh hãi. Làm gì mà ra vẻ thâm thù đại hận như vậy, hiện nay, mà nói thì em là người phụ nữ thích hợp gả cho tôi nhất, tôi không nghĩ ra lý do gì. để khiến tôi không cưới em còn nữa hắn cười xấu xa tôi nghĩ ba mẹ của em cũng sẽ rất vui mừng vì em sắp lấy chồng không phải sao Úc ngoãn tâm thức giận trừng mắt nhìn hắn anh muốn lấy ba mẹ ra uy hiếp tôi no đừng nói vậy ngoãn bọn họ là cha mẹ vợ tương lai của tôi em nói xem khi nào thì tôi đi thăm bọn họ là thích hợp đây dù sao thì bọn họ cũng phải biết bộ dạng của con rể mình là thế nào chứ hoác thiên kình từ sau lưng ôm lấy nàng Cuối đầu vào bên tai nàng thấp giọng nói, à, tôi quên nói cho em biết, người bạn bác sĩ của tôi nói tình trạng sức khỏe của ba mẹ vợ tương lai của tôi càng ngày càng tốt. Sắc mặt của út Ngoãn Tâm trở nên tráng bệch, hô hấp cũng từ từ dồn dập. Đừng khẩn trương, cưng à, dường như hát thiên kình cũng nhận thấy được lòng nàng đang sợ hãi, hắn cười nhẹ xoay người nàng lại, cười rất khẽ rất khẽ, nhưng lại mang theo quyền uy không thể xem thường. Có phải là cách thức cầu hôn của tôi khiến em khẩn trương không? Ngoãn, nói cho tôi biết em thích cách cầu hôn như thế nào Tôi liền làm như vậy Ý cười trong mắt càng ngày càng rõ rệt Hoác Thiên Kình, Trong lòng Úc Ngoãn tâm thật sự rất sợ hãi Giọng nói trở nên bụng trũng vô lực Chúng ta, thực sự không thể kết hôn Quyết định sai lầm của anh sẽ hủy hoại hai người chúng ta Chúng ta sẽ không hạnh phúc đâu Hoác Thiên Kình bỗng nở nụ cười Điểm nhẹ vào chóp mũi của nàng Động tác thân mật như tình nhân Không, Ngoãn của tôi Tôi đã nói em chỉ có thể thuộc về tôi, ngay cả trái tim, cũng phải như vậy. mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.